Các bạn thân mến. Lỗ Tấn được biết đến là nhà văn dân chủ cách mạng và hiện thực chân chính tên tuổi lớn của văn học Trung Quốc thế kỷ 20. Ông là một trong số rất ít các tác giả trên thế giới có tài hấp dẫn độc giả bao thế hệ tìm đến với sáng tác của mình. Sức lôi cuốn của các tác phẩm ấy được tạo ra bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố: chữ tình, tự sự, tạo ra hình tượng nhân vật điển hình hóa nhân vật. Truyện ngắn Lễ cầu phúc cũng mang sức cuốn hút như vậy. Sau đây mời các bạn theo dõi tác phẩm này thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Phần 1. Cuối năm âm lịch bao giờ cũng có vẻ đúng là cuối năm Ở nơi thôn quận thì thôi khỏi phải nói. Cả ở giữa lưng trời cũng thấy hiện hiện cái cảnh tượng tít đến sau lưng rồi. Giữa những đám mây chiều nặng và xám, chốc chốc lại lóe ra một tia sáng. Tiếp theo, với những tiếng ống lệnh thì ầm điễn chân ông cáo về trời. Những ống lệnh đốt ở nơi tiếp cận nổ dữ dội hơn. Tiếng nổ váng tai còn chưa ngừng. mà trong không khí đã âm ỉ làn mát mùi thơm của thuốc pháo. Tôi về tới quê nhà Lỗ Chấn đúng vào một đêm như thế. Gọi quê nhà là chỉ gọi thế thôi, chứ thực ra tôi không còn nhà cửa gì ở đây. Bởi vậy cho nên tôi phải đến ở tại nhà ông Tư Lỗ. Ông Tư là người trong họ Đối với tôi là vai trên, đúng ra thì tôi phải gọi là chú tư. Ông là một viên giám sinh già nghiên cứu về lý học. Người ông trông vẫn không khác xưa là mấy, chỉ có già hơn đôi chút, nhưng mà vẫn chưa để râu. Vừa trông thấy tôi, ông vồn vã Hàn Huyên. Hàn Huyên xong, ông bảo trông tôi bây giờ béo đẫy ra, bảo tôi béo đẫy xong, ông liền chửi kịch liệt cái tội tinh đạt. Nhưng tôi biết không phải ông mượn cớ để chửi cạnh khế tôi, là vì người ông chửi vẫn là khang hữu vi đấy. Có điều, chuyện trò như vậy lỗ mãng và trái cửa quá. Cho nên một lát sau, tôi liền một mình lui vào thư phòng. Sáng hôm sau tôi dậy rất trễ, cơm chưa xong, tôi đi thăm mấy người bà con và bạn cũ. Ngày thứ 3 cũng vậy. Trong họ cũng không ai khát trước cho lắm, chỉ già hơn một chút ít mà thôi. Và nhà nào cũng bận rộn sắm sửa để làm lễ cầu phúc. Ở lỗ trấn này đây, cái lễ ấy là lễ to nhất về dịp cuối năm. Lễ được làm hết sức linh đình, thành kính để đón phúc thần, cầu cho sang năm cả năm được may mắn. giết ra mổ ngỗng mua thịt lợn. Cố tâm tắm rửa cho thật kỹ. Đàn bà con gái, cánh tay ngâm nước đỏ ửng lên. Con người vẫn còn đeo cả vòng bạc, kéo lối xoắn thử. Nấu nướng xong, đũa cắm lung tung bên đát món ăn, thế là lễ cầu phúc giờ đấy. Sang canh năm, cố bàn bày ra và đèn đốt lên, nhang dâng lên để khấn vái. chư vị phúc thần đồng lai phố hưởng. Chỉ có đàn ông mới được lễ. Lễ xong lẽ tự nhiên là lại đốt ống lạnh. Năm nào cũng thế, nhà nào cũng vậy. Chỉ cốt mỗi một điều là sửa nồi lễ, mua nồi ống lạnh thế thôi. Năm nay cố nhiên cũng lại như thế. Về chiều trời âm u hơn. lại thêm tuyết xuống. Bông tuyết có cái to bằng hoa mai phấp phới bay đầy trời, giữa những đám khói trong một cảnh tượng tấp nập, làm cho lỗ trấn vẫn ngầu như một vùng huyền diệu. Lúc tôi bước vào thư phòng của chú tư thì trên mái ngói đã trắng những tuyết ánh vào sáng cả căn buồng, làm nổi bật bức chữ thỏ to màu son dập nét cuộn trần đoàn lão tổ treo trên vách. Câu đối thì một vế rơi, cuộn lồng bông để trên một chiếc ghế dài. Vế kia thì vẫn nguyên vị, viết mấy chữ: "Sự lý thông đạt, tâm lý hòa bình." Tôi lần mần đến trước cái bàn kê bên cạnh cửa sổ, dở xem thì thấy có chồng sách gì đó như pho Khang Hy tự điển, chưa chắc đã chọn bộ. Một bộ cẩn tư lục tạp chú và một bộ tứ thư thành. Tôi định bụng thế nào sáng mai tôi cũng ra đi. Và lại cứ nghĩ đến cái chuyện hôm qua gặp chị Tường Lâm là đủ làm cho tôi không thể ở yên được nữa. Lúc đó vào buổi sáng, tôi đi thăm một người bạn ở phía Đông Lỗ trấn về, ra đến bờ sông thì nhìn thấy chị. Và cứ trông cái khóe mắt chị chừng chừng cũng đủ rõ Chị tiến lại để gặp tôi. Trong số những người bạn tôi gặp lần này ở lỗ chấn, thay đổi nhiều nhất có thể nói rằng không ai bằng chị. Mái tóc hoa râm năm năm về trước nay đã trắng toát cả rồi. Non thật chẳng còn vẻ gì là vẻ trên dưới bốn mươi. Mặt hốc hác quá, da thì vàng xỉn, ngả đen. Cả đến cái vẻ rầu rĩ năm xưa nay cũng mất hết. trông cứ được ra như mặt gỗ. Chỉ còn mỗi cặp mắt đôi lúc chuyển động là còn tỏ ra đó là một vật sống. Một tay chỉ sách chiếc làn tre, trong đó có cái bát mẻ không đựng gì. Tay kia cầm chiếc gậy trúc, đầu dưới toét dài hơn cả người chỉ. Chỉ bây giờ rõ ràng và hoàn toàn là một mụ ăn mày rồi. Tôi bèn đứng dừng lại đã đang đợi chị đến xin tiền. Thầy mới về chơi ạ. Chị hỏi tôi trước như thế. Phải. Thế thì hay quá. Thầy là người có học lại đi nhiều biết rộng. Tôi đang muốn hỏi thầy một việc đây. Cặp mắt lờ đờ của chị bỗng sáng hẳn lên. Câu hỏi hết sức bất ngờ của chị làm tôi chững hững. Nghĩa là chị tiến lại gần thêm vài bước hạ thấp giọng và ra vẻ rất bí mật nói tiếp một cách rất khẩn thiết. Nghĩa là con người ta khi chết rồi, linh hồn có còn hay không? Tôi rợn cả người. Thấy chị nhìn tôi chằm chằm mà có cảm tưởng như lưng bị gai, lòng bối rối hơn cả khi ở nhà trường, lúc bất thình lình phải thi một bài chưa kịp học mà giáo sư lại nhẹ đứng ngay bên mình. linh hồn có hay không? Chuyện ấy xưa nay thì chính tôi, tôi chưa hề nghĩ đến tín nào bao giờ. Nhưng lúc này phải trả lời chị, thì phải trả lời làm sao cho xuôi đây. Trong giây phút chù trừ, tôi nghĩ bụng, tục vùng này tin vào ma quỷ, vậy mà chị này lại hay nghi ngờ, hay là chi bằng ta nói cái chuyện hy vọng. Hy vọng rằng có lại hy vọng rằng không. Người ta đã đến bước đường cùng rồi thì còn làm cho họ thêm đau khổ làm gì nữa? Thôi thì bất nhược, cứ trả lời rằng có đi. Cũng có thể là có. Tôi ậm ừ trả lời. Nếu như vậy thì cũng có địa ngục chứ? Ồ, địa ngục ấy à? Tôi rất kinh ngạc và đánh trả lời ậm ờ rằng đi ngục ư đúng lý ra thì phải có đấy nhưng mà cũng vị tất ai hơi đâu mà để tâm đến những chuyện ấy thế thì người trong một nhà chết đi đều có thể lại trông thấy mặt nhau chứ ờ thấy được hay không thấy được nhỉ lúc đó tôi thấy tôi vẫn chỉ là một người hoàn toàn ngu suốt đắn đo cái gì tính toán cái gì mà ba câu hỏi đều không cam nổi cả ba. Nghĩ thế tôi đâm ra sợ và muốn đặt lại mấy câu trả lời vừa rồi. Cái đó thật ra tôi không nói rõ được đâu. Thật ra rốt cuộc linh hồn có hay không tôi cũng không nói rõ được đâu. Thừa lúc chị không hỏi dồn nữa, tôi liền rảo bước vội vàng chuồn thẳng về nhà, chú tư trong lòng rất lấy làm áy náy, tự nghĩ rằng trả lời như thế e có khi nguy hiểm cho chị. Ý hẳn là trong lúc người ta đang cầu phúc, chị cảm thấy nói về mình. Thế thì hay quá rồi. Thầy là người có học lại đi nhiều, biết quành hưu, nhưng biết đâu chị lại chẳng có một ý nghĩ khác nữa. Và nhân câu tôi trả lời mà việc xảy ra thì lời nói của tôi thật phải chịu phần nào trách nhiệm đấy. Thưa các bạn, sự xuất hiện của nhân vật trung tâm người phụ nữ có tên Tường Lâm đã làm thay đổi mạch cảm xúc của câu chuyện. Một chuyện gì sẽ xảy ra sau cuộc gặp gỡ giữa nhân vật tôi với chị Tường Lâm? Xin mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau của câu chuyện nhé.